các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ta đến đây đã gần chục ngày vẫn không hề thấy được chút âm khí nào thực sự mạnh cả người đừng nói là cả yêu ma cũng bị đuổi hết đó quả thật đúng vậy bọn người kia đến thì mấy hôm sau bọn ma đói ma giạt ngoài bờ ngoài bãi cũng biến mất cả thấy con thì trước giờ không giao du với chúng nó nên không biết được thể lĩnh nghe đến đây trong lòng bối rối lắm. nghe điệu bộ cũng như cách nói của hồn ma kia thì không có dấu hiệu là sự d ố i trá. nhưng làm sao lại có chuyện kỳ lạ đó xảy ra được chứ? đám người kia là ai mà lại có khả năng làm được chuyện đó? đang bối rối cực độ thì t h ầ y lĩnh liếc thấy que nhang đã sắp tàn, ông vội dơ lá bùa trên tay lên một lần nữa rồi hỏi. thế người có hay biết gì về con quỷ không đầu làm hại dân lành gần đây không? có nó trước đây là hồn ma của một cô thiếu nữ bị ông thầy pháp người miên chặt đầu luyện bùa nhưng không thành để che giấu thì ông chôn xác cô ở gốc đa bên xã mỹ p h ạ n cô cũng tu tiền như con đấy trước giờ hiền lành không dám hại ai cái hôm mà thổ địa với đám hồn ma kia biến mất thì cô ta cũng biến mất luôn đột nhiên m ấ i hôm trở lại đây thì quay lại lần này cô ta hình như mạnh lắm mạnh hơn hẳn còn có qua định bắt chuyện mà xém bị đánh cho nhiều đòn thế còn thể lĩnh toàn hỏi thêm thì quay nhang lúc này trên miệng mình đã cháy hết cậu giật giật người mấy cái rồi nằm vật ra sàn nhà t h ầ y lĩnh thì chép miệng tiếc nuối rồi thở dài một cái đang định hỏi thêm nó thì hay mình lúc này cũng đ ã t ỉ n h cậu lọ mọ ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của ông mãi. sư phụ nãy giờ có hỏi được gì không? thể lĩnh lắc đầu ngao ngán mà không nói gì thêm. mình có lẽ cũng ngầm hiểu được là cuộc t h ỉ n h thần nãy giờ đã thất bại. thể lĩnh đưa mắt nhìn ông mãi. à mãi, anh hỏi em trong khoảng thời gian hai tháng đổ lại đây em có thấy đám người nào đáng nghi? như lời hồn ma kia nói không. Ông mãi lắc đầu nguệng n g u ạ i Thu thật với anh là nguyên cái thị xã này đã nườm nượp người qua lại rồi, dân cửa đây rồi lái buôn đủ cả, chưa kể xung quanh còn có thất sơn hơn chục xã nhỏ nằm trong đó. Em làm sao mà biết được chứ? Với lại anh cũng biết, em thì làm gì có tài cán gì mà biết mấy chuyện tâm linh này đâu? Ngày bán thuốc, tối thì ăn uống nhậu nhẹt. thầy lĩnh nghe xong lại thở dài, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, bế tắc lại c ả bế tắc. anh lĩnh, tuy em không biết đạo pháp, nhưng có lẽ trong chuyện này có kẻ đứng đằng sau gây ra. hơn nữa chúng nó lên kế hoạch từ trước cả rồi, không biết âm mưu của chúng là gì đây. thầy l í n h gật gù, ông đưa tay lên bấm quẻ, lại một lần nữa quẻ hiện lên rối lắm, không thể. đoán được điều trị Giờ mà có người giúp thì tốt quá. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người mình, làm sao đủ sức mà điều tra chuyện này cho ra lẽ chứ? Ông mãi nhăn nhó than thở. Mình nghe thấy thế thế liền n h ì n nhở. s ư p h ụ hay là mình viết thư nhờ Mao sơn phái đến trợ giúp. Hôm bữa lên Sài Gòn con thấy họ còn mở cả đạo quán to lắm. nhưng lúc đó d ố i s e n c o n không kịp nói với sư phụ thầy l ĩ n h nghe xong trầm ngâm mà nói chuyện nghĩ đến việc tìm người giúp thì át phải có ngặt n ỗ i mau sơn tuy là cùng nhánh đạo pháp với chúng ta nhưng trước giờ chưa hề qua lại thân tình mình từ sài gòn đụng chuyện mới trốn về đây mà l á n h đi một thời gian giờ lại nhờ người từ đó mà qua đây e rằng sẽ kinh động đến người kia mất. Nói đến đây, Minh chợt nhớ lại lý do mà họ trở về. Cậu lắc đầu ngao ngán. Nhưng cũng không phải là không thể được. Lần này địa phận này xảy ra chuyện quá rộng, mấy người chúng ta nhất thời không kiểm soát hết được. Ta sẽ thử viết một lá thư xin giúp đỡ từ họ xem sao. Động đến thổ địa đã là chuyện lớn rồi. hy vọng họ sẽ quan tâm đến sự an nguy của người dân nơi đây. Ông m ã i và mình hai người đồng loạt gật đầu. Ngày sáu hôm sau, t h ầ y lĩnh viết một bức thư trông dài. Nghe